Thanh xuân của tôi Hồi ký Tác giả Ngô Tấn Quân Giọng đọc Hải Yến Số 2 Chuyện ở căn cứ kháng chiến núi Dinh Lần đầu tôi về căn cứ núi Dinh Với chị Bảy Hà và Mười chiều Dù rất nhiều bỡ ngỡ Nhưng rất thích thú Ở đây Tôi là một trong những chiến sĩ nhỏ nhất Ở căn cứ Lúc đó tôi mới 14 tuổi 1964 Nên được các anh chị thương yêu Chăm sóc tận tình Nhất là chị nuôi Chị luôn quan tâm đến bữa ăn của tôi Chị thường hỏi Cơm ăn được không em? Ráng ăn hết nghe, đồng chí út bền. Lần đầu về cứ, mình chọn bí danh là út bền. Bền có nghĩa là đi kháng chiến bền bỉ đến cùng. Rồi các anh, ba đồng, anh Bảy Thép, Nguyễn Sơn Hà. Tối nào cũng nhắc nhở tôi ngủ sớm, và sáng mai là anh hỏi tôi. Tối ngủ ngon không em? Anh Bảy Điền, anh xấu Chí. Sau này có lúc phụ trách tôi ở thành phố Sài Gòn Hay gấp thức ăn cho tôi ăn Khi anh phụ trách tổ đồi thông Lớp học đầu tiên tôi được học Và bài mà tôi nhớ nhất Là bài Lịch sử phát triển xã hội loài người Do anh Hai Nghị Anh Hồ Hảo Hớn Giảng Giọng anh Hai Nghị sang sảng, Nghe rất hấp dẫn Nên không ai buồn ngủ Rồi bài Năm bước công tác do anh Nam Nghị, tức phạm chính trực, giảng. Giọng anh trầm ấm, rõ ràng. Trong lớp học, không khí rất vui. Cứ sau một tiết 45 phút, thì được nghỉ giải lao 10 phút. Trong 10 phút giải lao, thì liên tục có văn nghệ, hát, hò, ngâm thơ. Tôi nhớ nhất, giọng hát rất cao và thanh của chị Nam Trang, và giọng hát nam cao của anh Ba Đồng, tức anh Bảy Thép, Nguyễn Xuân Hà. Giọng hát của anh ba khắc Tôi thích nhất bài Hận Vinateco Đến nỗi tối ngủ tôi mơ Và hát được đến nửa bài Anh ba đồng để vậy không kêu tôi dậy Dù biết rằng tôi mơ ngủ Trong văn nghệ Cũng có các anh chị không hát được Thì ngâm thơ Nhưng cũng có lúc Người được chỉ định hát mà không hát Thì phải làm trò vui như Giả tiếng chó sủa Tiếng gà gáy tiếng mèo kêu anh nam hồng không hát được nên anh thường giả tiếng mèo kêu ở đây mọi người còn được dạy múa sạp múa lâm thon múa và hát bài hò kéo pháo nhờ văn nghệ nên lớp học rất vui được anh chị em thích thú anh mười phát tức nguyễn văn quyền khi đi hái lá trung quân có cứu được một con sóc con bị mưa gió làm rơi tổ Con sóc bị lạnh, nằm đói và run rẩy Anh mang sóc về, sưởi ấm và cho uống sữa May thay con sóc sống được Ngày càng khôn và trở thành niềm vui chung của lớp học Con sóc rất khôn, ban ngày tự đi ăn Tối về là chui vào túi áo của anh mười phát ngủ Tôi nhớ, có lúc lớp đang học Con sóc chạy từ ô này sang ô khác Vì ngăn cách để bảo mật Nên ngoài việc bịt mặt ra thì lớp học được căng dây ni lông Và được chia thành nhiều ô Mỗi hàng ghế là một ô Những anh chị đã biết nhau thì ở cùng một ô Vì trong lúc học thì xả ngăn cách Không bịt mặt để khỏi ngộp Nó tìm đến vai anh Mười Phát Và ngồi trên vai anh vừa quẫy đuôi vừa cạ chiếc mõm xinh xắn Vào cổ anh Mười Phát Lớp học được dạy rất nhiều bài hát Bài giải phóng miền Nam Kết đoàn Nam Bộ Kháng Chiến Bài ca giải phóng quân Đảng Lao Động Việt Nam Tôi rất thích bài Hận Vinateco Và bài ca anh Nguyễn Văn Trỗi Còn khi hát tập thể Thì có bài kết đoàn Bài Bão Nổi Lên Rồi Và bài Tiểu đoàn 307 Rất hào hùng Ở lớp học Có màn hái hoa dân chủ Và màn chỉ định người hát ai đó đã chặt một nhánh cây đầy lá sum suê rồi lấy giấy viết các nội dung yêu cầu xong cuộn nhỏ dùng chỉ cột vào cây như là những bông hoa đến giờ nghỉ giải lao lớp trưởng lên hái một bông hoa và mở ra đọc bông hoa nói rằng đề nghị người hái hoa hát một bài sau đó người khác lên hái hoa và hễ hoa nói gì thì người đó phải làm theo nhờ vậy nên lớp học rất vui. Sau lớp học chính trị là lớp học quân sự. Chúng tôi được học tháo giáp và sử dụng súng các loại, nhất là súng K năm Rồi chúng tôi được học võ thuật, học các thế đánh hiểm, các thế đỡ đao, đỡ súng. Một hôm, tôi và chị Tư Hiếu, chị Bảy Hà, mười chiều ôn tập võ thuật. Tôi đã quật chị Bảy Hà té khá đau vì giơm lót tập không dày. Chị Tư Hiếu nói, út bền nhỏ con mà vật nặng nhè. Trong khi đó tôi rất ái ngại vì đá quật chị Bảy Hà té đau. Tôi hỏi chị Bảy Hà, có sao không chị? Chị Bảy Hà nói, có lẽ mông chị bị sưng vì cấn đá cứng em ơi. Văn nghệ Cuối lớp, các anh có tổ chức văn nghệ bế giảng lớp. Trong đêm văn nghệ, có một vở kịch. Nói về chuyện một nữ sinh ở quê, lên thành phố học tập. Khi về thì mẹ bị máy bay Mỹ bỏ bom chết. Tôi đóng vai nữ sinh. Khi về nhà thấy bàn thờ hương khói và biết mẹ mất, cô nữ sinh đã quỳ trước bàn thờ mẹ và khóc nức nở. Có lẽ tôi nhập vai khá tốt. Tôi khóc thật, làm mọi người, khán giả cũng khóc theo. Nhất là anh ba đồng khóc nhiều nhất. Tuy nhiên chị Ba Liên, chị nuôi, thì lại cười. Anh ba đồng thấy chị Ba Liên cười, liền tát chị Ba Liên một cái thật mạnh. Rồi hỏi, sao mẹ người ta mất, đồng chí lại cười. Chị Ba Liên không trả lời mà khóc luôn. Hôm sau mới biết, sở dĩ chị Ba Liên cười vì chị biết cô nữ sinh là trai giả gái. Chiếc áo bà ba và cả cái áo ngực đều do chị Ba Liên cho út bền mượn. Để đóng kịch, ngoài việc học tập chính trị quân sự thì ở căn cứ kháng chiến, chúng tôi còn được tập lao động như vô rừng cưa cây về làm nhà trẻ củi, Từ những cây bị đánh gãy, anh em cưa ra rồi dùng búa trẻ thành củi cung cấp cho chị nuôi. Vào rừng hái lá trung quân và chặt cây mây, cây nứa về kết thành tấm lợp nhà. Tôi thường đi vào rừng chặt dây mây và cây nứa với anh Sáu Đông. Anh Sáu Đông là trưởng ban xây dựng căn cứ. Anh Sáu có biệt tài là cắt rừng rất hay. Không đi đường mòn mà nhắm hướng đi vào rừng rồi trở về căn cứ mà không hề bị lạc. Một hôm, tôi cùng bé Hồng vào rừng hái lá trung quân. Bé Hồng phát hiện một dây lá sâm cát, dây sâm to bằng cổ tay. Bé Hồng chỉ tôi và bảo tôi leo lên hái lá sâm, dây sâm to. Lá nhiều đến nỗi Tôi hái xuống Vứt cho bé Hồng Lặt ra Đầy hai bồng Về vò được sáu thau Đặc biệt là thiếu thau Nên bé Hồng lấy cả thau giặt đồ Ở nhà tắm Đem ra đựng sâm Đến trưa hôm sau Cả lớp học Được thưởng thức sâm Với đường tán vàng Ai cũng khen ngon Vì sâm đặc ở núi lành lạnh Chưa nắng Ăn rất ngon Tôi rất yêu rừng núi Nên tôi cũng thường hay cắt rừng mà đi tìm măng nứa, củ hủ đác, dâu rừng, bứa, châm rừng, đem về để lớp học cải thiện. Một hôm, tôi bị ve rừng chui vào lỗ tai, nó làm tai tôi sưng nhức và phát sốt. Anh Sáu đông vạch ra nhìn và biết có con ve cắn và hút máu no nê nằm trong tai tôi. Anh Sáu lấy mật ong nhỏ vào lỗ tai tôi rồi dùng móc tai móc con ve ra. Khi móc con ve ra khỏi tai tôi, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Ở suối gần căn cứ trên đường qua chùa Hang Mai, tôi phát hiện có nhiều cá. Loại cá giống như cá lóc nhưng nhỏ chỉ bằng ngón chân cái. Tôi nhờ các anh nhắn ở bàn đạp Long Phước gửi lên cho tôi mấy lưỡi câu và dây cước. Tôi làm hai cần câu. Chù choa lần đầu đi câu cá ở suối, cá rất nhạy cắn câu hễ thả mồi xuống là cá tranh nhau đớp Nên sáng hôm đó tôi câu được hơn 20 con cá Khi đem cá về giao cho chị Ba Liên Chị bảo Cá đâu mà nhiều vậy em Tôi kể chị nghe là cá câu ở suối Chị khen út bền giỏi Học sinh mà biết câu cá Rồi một hôm đi tải gạo Từ Đồng Bằng lên căn cứ Thì trời mưa Mưa lớn ơi là lớn nhưng nhờ cây cổ thụ tàng to nên không bị ướt bao nhiêu đến khi tạnh mưa chúng tôi tiếp tục lên đường thì một cảnh tượng đẹp tuyệt vời hiện ra trên đường đi vì là cơn mưa đầu tiên nên nước từ trên đầu nguồn chảy theo suối xuống nước bò dần dần lúc thì nước qua mặt chúng tôi khi thì chúng tôi qua mặt con nước suối ngoằn ngoèo bò như con rồng to và dài vô tận nó bò đến đâu Thì suối khô có nước đến đó Đến mấy hôm sau Suối đã đầy nước Và đặc biệt hơn nữa là cua núi Đồng bào dân tộc gọi cua núi là cả khẽ Bò ra nhiều vô kể Mới đầu tôi và các anh bắt vài chục Sau bắt cả trăm con Đem về giao chị nuôi Thế là vừa có cua nướng Mà có cả cua kho, cua chiên Cho cả căn cứ ăn một bữa cơm ngon lành Một đêm nọ đi tải gạo, anh Ba Hùng bị rắn cắn. Anh bước đi có ba bước là đã quỵ xuống. Anh kêu khó thở, không biết rắn gì, nhưng giữa rừng không có thuốc gì cả. Anh Ba Đồng nhớ bài thuốc nam là lấy chất nhờn trong người của phụ nữ. Anh liền đến kêu chị Ba Liên cho, nhưng chị Ba mắc cỡ còn chần chừ chưa cho. May thay, đoàn phía sau lên có chị Út Tuyền, chị nghe nói Liền sung phong lấy cho một ít trong miếng bông gòn, Anh ba đồng liền đắp lên chỗ vết cắn. Thì lạ thay khoảng 10 phút sau. Anh ba hùng bớt nhức và hết khó thở. Đêm hôm đó đoàn dừng lại. Không về cứ mà nghỉ lại để lo cho anh ba hùng. Đến nửa đêm. Khi đến ca gác của anh tám. Có một con heo rừng khoảng 50kg từ trong rừng đi ra. Anh nổ một phát. Và cả đoàn được bồi dưỡng một nồi cháo lòng heo nấu bằng nón sắt Mỹ Vì giữa đường không có nồi Bứa rừng Một hôm đi bẻ lá trung quân Tôi phát hiện mấy cây bứa rừng trái chín đầy Tôi leo lên cây bứa hái rất nhiều trái bứa Ước đến ba bồng trái bứa Trong lúc hái bứa tôi ngồi trên cây ăn rất nhiều trái Vì bữa ngon quá Và sẵn bụng đói Nên ăn ngon lành Nhưng không ngờ Vì bụng đói Mà ăn quá nhiều trái bứa Nên sau đó tôi bị say Như là say rượu Người ngầy ngật Cả 12 tiếng sau Mới hết say Thật là hú vía Một lần tẩn tới già Một vụ bắn nhầm Một hôm Tôi với anh Thanh Hồ Và chị Út Một Đi hái lá trung quân Thì xảy ra tai nạn Lúc đầu Tôi leo lên dây trung quân to, hái lá quăng xuống hơn một bồng. Nhưng càng ngày càng cao, anh Thanh Hồ không cho tôi leo lên cao thêm. Anh kêu tôi xuống và anh leo lên cao, hái lá trung quân tiếp. Anh hái được hơn một bồng nữa. Tôi và chị Út Một đang bỏ lá vào bồng và nói, gần đầy rồi, anh xuống về nghỉ đi anh ơi. Thì, đùng, một tiếng nổ từ trên đồi cao bên kia. Tôi nghe... Anh Thanh Hồ nói, ai bắn? Và tôi nghe nước đỏ từ trên cây nhiễu xuống đống lá trung quân. Miệng nhìn lên thì thấy anh Thanh Hồ từ miệng xuống ngực đầy máu. Anh đang cố gượng leo xuống, gần tới gốc cây thì anh quỵ. Tôi la to, ai bắn vậy? Có người hỏi lại, bộ chúng người rồi hả? Rồi mọi thứ chìm vào im lặng. Tôi và chị út một quên cả ngăn cách, rút vội khăn bịt mặt. Quấn qua cầm chỗ vết thương của anh Thanh Hồ. Xong tôi nói chị út một ngồi đỡ đầu anh Thanh Hồ vào lòng và dặn chị đừng cho anh uống nước. Rồi tôi chạy về căn cứ để đón chị Bảy Hoàng, y tá cơ quan và hai anh nữa ra để khiêng anh Thanh Hồ về. Sau này được biết người bắn nhầm anh Thanh Hồ là anh Ba Hổ ở đội 610, biệt đội Bà Địa Vũng Tàu. Căn cứ anh Ba Hổ ở sát bên căn cứ của khu đoàn sài gòn gia định vì anh thanh hồ ngồi trên cây bẻ lá trung quân mặc áo may bằng vải bồng bột nhuộm xám xa xa anh ba hổ thấy màu xám như là lưng con dọc anh ba hổ bắn rất giỏi anh nghĩ phải bắn lên trên để không trúng phần lưng bụng nếu bắn trúng phần bụng con dọc sẽ bị đổ phân ra thịt hôi nấu ăn không ngon nên anh canh bắn phần đầu Viên đạn xuyên từ gò mái trái xuống hàm làm gãy ba chiếc răng và mẻ xương hàm dưới. Cả tiếng sau thì tôi mới vừa về cứ vừa dẫn đường để mọi người đến nơi đưa anh Thanh Hồ về căn cứ chữa vết thương. Lúc nuôi anh Thanh Hồ chữa vết thương ở căn cứ mới xây thì hàng ngày có anh ba tôi quên tên. Đêm nào tôi cũng dẫn anh ba đi săn và tôi đi bẫy chuột để bồi dưỡng cho anh Thanh Hồ. Một đêm nọ tôi và anh đi cả đêm mà không được con trồn nào Chỉ bắn được một con cù lần nhỏ xíu khoảng một ký Anh ba nói Hôm nay gặp con cù lần chắc là xui lắm Tôi đưa anh ra đường mòn để anh về căn cứ Thì nghe tiếng cành cây rốt rốt Chúng tôi ngồi xuống giường súng thủ thế Thì thấy một khối to đen cao đang tiến về phía chúng tôi Anh ba liền nổ súng Tiếng nổ đanh gọn và một khối thịt to đổ ẩm xuống tôi và anh ba rọi đèn pin và thấy khối đen đã nằm im chúng tôi nhẹ nhàng tiến lên mỗi người một bên thì ra đó là một con nai trà sừng nó có mấy nhánh dài quan sát kỹ thì con nai bị trúng đạn từ bà vai đi qua tim rồi vô nằm trong bao tử con nai to quá cổ nó to như cổ con bò hai anh em không làm sao nhúc nhích nổi con nai anh ba nói thôi em ở đây giữ nó anh về cứ nhờ anh em ra phụ giúp thế là chúng tôi ngồi cạnh con nai tới hơn một tiếng rưỡi thì anh ba đưa anh ba chiến ra anh ba chiến dùng dao cắt hai đùi trước hai đùi sau rồi mới mở bụng lấy bộ đồ lồng nai đem về nấu cháo bồi dưỡng cho anh thanh hồ con nai quá to nên thịt nhiều phải xẻ ra phơi làm khô nai nuôi anh thanh hồ cả tháng mà khô nai ăn chưa hết. xuống núi mấy hôm nay máy bay địch quần nhiều đêm nào nó cũng chụp hình nổ đùng đùng khu vực căn cứ. lệnh trên là sẽ rút khỏi căn cứ. một số anh chị sẽ đi đường dây từ núi dinh qua lộ năm mốt qua rừng sát cần giờ rồi về cần duộc long an. một số anh chị em có giấy tờ hợp pháp thì đi đường công khai nhưng đường xuống núi về hòa long và ra chùa đại tùng lâm thì địch đã bao vây cả rồi nên chỉ còn đường cắt rừng đi phía hắc dịch tôi được chỉ định đi phía hắc dịch thế là khoảng năm giờ sáng hôm nọ tôi được chị nuôi phát cho một cục cơm vắt sau khi đã ăn vội hai chén cơm bữa cơm cuối cùng tại căn cứ núi dinh tôi được các anh đưa xuyên rừng đi về phía hắc dịch trên đường đi có lúc gặp gà rừng, có lúc gặp heo rừng, nhưng chúng tôi chẳng quan tâm, vì lúc này phải giữ bí mật đường đi để đoàn sau đi tiếp và cũng giữ an toàn cho đoàn đang đi nên không ai nổ súng trừ đụng giặc. Đường đi thật là đẹp, hai bên đường cây bằng lăng, cây cam xe, tàn rộng thân cao che mát cả bầu trời. cứ đi một tiếng được nghỉ mười phút, tôi thì luôn đi trước nên được nghỉ lâu hơn có những đoạn đường hai bên toàn che vàng thật đẹp. Có những hàng tre có cả trái. Trái tre tròn chín màu đen. Lần đầu tiên thấy tre có trái thật lạ mắt. Đi đến 5 giờ chiều là tới trạm giao liên. Tại đây cả đoàn được tắm rửa, ăn uống rồi được bố trí vô nhà dân, nhà cơ sở để ngủ nghỉ một đêm. Tối hôm đó chúng tôi được ăn cháo gà vào uống trà đường để bồi dưỡng sáng sớm hôm sau khoảng năm giờ mọi người dậy dùng cơm với thịt gà kho và măng tre sau đó được giao liên dặn dò kỹ lưỡng đường đi thế nào ra đó lên xe nào năm giờ ba mươi chúng tôi được chị giao liên đưa đi đi khoảng hơn hai tiếng thì tới đường lộ nhựa dốc tôi được biết đây là dốc ba mươi Chị Giao Liên chỉ cho chúng tôi xe đò cách đó 200m, rồi chị quay lại bìa xóm, nhìn xem chúng tôi lên xe như thế nào. Tôi lên xe, người lơ xe hỏi, em đi Sài Gòn hả? Tôi y trả lời, dạ. Xe chạy dọc đường có dừng vài lần để đón thêm khách, nhưng không có việc gì xảy ra đáng lo. Quả thật, tổ chức đã rất chu đáo khi đưa chúng tôi từ căn cứ kháng chiến về Sài Gòn an toàn. Đa dạng sinh học và môi trường ở núi rừng. Nếu cây cối ở núi rừng những năm 1960-1970 là phong phú và giàu chủng loại thì thú rừng và chim chóc các loại cũng rất đa dạng. Dọc là một loài động vật to gấp đôi gấp ba khỉ và lớn hơn vượn. Ở núi rừng những năm 1960-1970 Dọc sống thành từng đàn rất đông Mỗi đàn có đến 4-50 con Có thể là hai ba đàn dọc đã sống ở núi Dinh Dọc ăn lá cây và trái cây Khi đi ăn con trưởng đàn Nhảy từ nhánh cây nào và ngồi cây nào Thì sau đó mọi con khác trong đàn cũng nhảy theo Và ngồi vào nhánh cây đó Khi dọc nhìn thấy người Thì dọc bẻ lá che mặt Để không nhìn thấy người nữa Và theo hiệu lệnh của con trưởng đàn Cả đàn ngưng ăn Ngồi yên nghe động tĩnh Nếu nguy hiểm Như khi có súng nổ Thì dọc trưởng đàn hét lên Rồi nhảy đi Lập tức cả đàn nhảy theo rất nhanh Chỉ vài phút là không còn thấy con dọc nào nữa Khỉ Ở núi Dinh Khỉ cũng có Nhưng không nhiều bằng dọc Khỉ xuống tận chân núi Để hái trái cây Và hoa màu của đồng bào Và các chùa như Chuối, bắp, khoai, đu đủ Đồng bào và các chùa Phải làm hình nộm Và treo lon, làm lục lạc Gió thổi lục lạc kêu len keng Lúc đầu khỉ sợ Không dám đến phá trái cây của đồng bào Nhưng sau khỉ nhìn Và biết không nguy hiểm Nên vẫn cứ phá Có một chú nông dân dùng radio Phát ra tiếng ồ ề Để ở gốc cây đu đủ Và dãy bắp Mới đầu khỉ né xa, nhưng sau đó khỉ đến và đập bể radio. Có thể nói ở núi Dinh, những năm 1960 thì dọc khỉ vượn rất nhiều. Ở núi Dinh còn có nhiều treo, chồn sóc, nai, mễn, cả khu, kỳ đà, heo rừng. Chim hồng hoàng và cao cát Ở núi Dinh có khá nhiều cao cát, loại chim to hơn vịt cao cát bay từng đàn khi đáp xuống thì cả một khu rừng nghe tiếng hồng hoàng là loại chim to hơn ngỗng hồng hoàng to khoảng bảy cân hồng hoàng trống có mỏ to hơn bắp tay và dài hơn 40cm mỏ hồng hoàng có màu đỏ xanh vàng pha lẫn rất đẹp mỏ hồng hoàng cứng và bóng như mê ca vậy hồng hoàng bay và đáp xuống nhánh cây to nghe kịt một tiếng rõ to và sau khi ăn hồng hoàng quẹt mỏ ở nhánh cây nghe cạch cạch rất lớn hồng hoàng sống từng cặp đi ăn cũng có đôi chim cỏi nghe nói chim cỏi là chim báo cọp. Cỏ. chim cỏi đi mỗi lần một đàn hàng trăm con chim cỏi rất thính tai thính mắt khi phát hiện thú rừng rắn chăn trồn hay thấy người thì cả đàn la inh ỏi vang động cả một khu rừng nhờ chim cỏi kêu la mà chúng tôi có thể phát hiện ra ở khu vực có thú rừng hay người Ngoài ra ở núi dinh còn có rất nhiều két Cưỡng, sáo, quảnh quạch và vài loại chim khác như họa mi, sơn ca Thỉnh thoảng tôi cũng thấy có chim cú, chim cú mèo Ve chuông Ngoài chim ra còn có các loại ve chuông Ve chuông to gấp 3-4 lần ve sầu Cứ chiều chiều khi hoàng hôn buông xuống thì ve chuông thi nhau cất tiếng lành lót và ngân dài hết con này tới con khác thi nhau cất tiếng cho tới khi trời tối hẳn mới thôi có thể nói gà gáy sáng và vượn hú vào buổi sáng để báo hiệu bình minh thì ve chuông ngân nga báo hiệu hoàng hôn vậy chăn rắn ở núi dinh thỉnh thoảng tôi cũng gặp một con chăn chăn to khoảng vài ba chục ký chăn bò khá nhanh khi thấy người là bò rất nhanh vào bụi rậm rắn ở núi dinh thì nhiều chủng loại phổ biến nhất là rắn lục một hôm tôi tình cờ thấy một con rắn lục vặn mình quanh một thân cây tôi định lấy cây đập nó thì một cảnh tượng lạ lùng làm tôi dừng tay đúng lúc tôi định dùng cây đập con rắn thì trên người con rắn ở phía bụng như có máu chảy ra rồi từ trong bụng rắn tuôn ra một bầy rắn con Rắn con rơi ra từ bụng mẹ Đã bỏ tứ phía Làm tôi sợ quá Phải bỏ chạy về căn cứ Rắn lục nhiều Nhưng có lẽ không đáng sợ Bằng rắn chàm quạc Rắn chàm quạc nhỏ khoảng bằng ngón chân cái Dài khoảng 4 đến 6 tấc Màu thì nó thay đổi Tùy theo màu đất nơi nó sống Nếu đất đỏ thì nó màu nâu sậm Nếu đất đen Thì da nó màu xám Rắn chàm quạc rất độc Nó cắn thì khó sống. Nghe nói nọc rắn chàm quặp độc hơn rắn hổ mang. Bướm và sâu ở núi dinh có nhiều loại bướm và sâu. đến mùa trái cơm nguội chín cũng là mùa của sâu và bướm. Lần đầu tiên tôi phát hiện loại sâu to gấp đôi ngón chân cái. Hôm đó khi đi cắt rừng để tìm măng nứa, vô tình ngồi nghỉ chân dưới gốc cây cơm nguội. lúc có một cơn gió mạnh thổi qua cây lay động mạnh và trước mặt và cả xung quanh tôi trái cơm nguội rụng lộp độp mà kèm theo đó còn có cả những con sâu to bằng gấp đôi ngón chân cái của tôi vài hôm sau tôi có đi ngang và cũng ngồi nghỉ chân dưới gốc cây cơm nguội thì một cảnh tượng đẹp lạ thường một bầy bướm vàng trắng bay quần đảo xung quanh một tròm cây xanh cạnh cây cơm nguội và một bầy bướm to sải cánh có lẽ hơn hai tấc, bay chung quanh cây cơm nguội. Có thể nói ở núi dinh những năm 1960-1970 thú rừng chim muông và cây cối rất đa dạng. Chim và thú rừng nhiều vô kể, cây cối thì đủ loại, cây to che kín được nhà cửa, đường đi trong khu căn cứ máy bay địch không thể nào thấy được nhà và người ở bên dưới. Ấy vậy. Mà năm 1980 khi chúng tôi về lại núi Dinh thì hỡi ôi Núi không còn một cây nào to khoảng 20cm bề tròn Đau lòng hơn là đi từ chân núi lên đến căn cứ núi Dinh Không hề thấy và nghe bất cứ tiếng chim nào Rõ ràng là bom đạn, chất độc hóa học và con người đã tàn phá hủy hoại cây rừng, chim, thú Ở khu rừng rộng lớn từ núi Dinh đến núi thị vải hàng trăm năm sau chưa thể tái tạo lại hệ sinh thái và môi trường ở khu căn cứ núi dinh nói riêng và núi rừng bà rịa nói chung tôi viết lại đây để các thế hệ con cháu mai sau biết rõ tác hại của chiến tranh không những bom đạn chất độc hóa học giết hại con người mà còn hủy hoại môi trường sinh thái họ đánh phá năm năm mà chúng ta xây dựng lại